Xin chào Chào một ừ n người danh g mọi lại đài đã quay lại tứ b r ra ê kênh n Annie Bây giờ sẽ tập của phần Nghịch thủy Hàn Mong rằng mọi người sẽ có phút giới vui vẻ khi nghe chuyện khi Thủy phút của của có giờ mọi giới vui Bây sẽ sẽ tập vẻ đao ừ n quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh g Để ký theo c báo video dõi mới ủ Annie nhé l ã này h â n g i là ai? Một đao Một n của đường khẳng ác liệt vô cùng chỉ có điều đao của gá vừa chém ra thì choang một tiếng phúc tuệ xong tù đã từ hai bên trái phải tiến tới nửa bước đồng thời bạt kiếm bọn chúng bạt kiếm hết sức nhanh chóng nhịp nhàng vì vậy chỉ một tiếng choang vang lên lập tức kiếm từ tay trái của lý phúc xuyên thẳng vào trong ống tay áo bên phải của đường khẩn còn kiếm từ tay trái của lý tuệ lại xuyên vào ống tay áo từ bên trái của gá hai thanh kiếm xuyên khỏi áo từ xương bào vai chéo nhau ngay tại xương sống sau cổ ngay sau đó ép xuống áp sát đèn sau gáy của đường khẩn đ ư ờ n g khẩn chỉ cảm thấy sâu cổ của mình nhói đau đành phải cúi đầu xuống lý phúc lại cười nhạo Hừ, cúi đầu xuống mà xong à lý tuệ lại hét quỳ xuống đ ư ờ n g khẳng quát không quỳ lý phúc và lý tuệ lại nhìn nhau cười cười ngày thường chúng ta thích nhất là những tên cứng đầu cứng cổ tính khí c u ộ t cường như gá lý phúc lại kêu đưa người tới đây đám nhà dịch ở phía sau dạ gian lên một tiếng lý tuệ nói trước tiên hãy trói tên họ thiết rồi đem ta đùa dớn cái tên tiểu tự cứng đầu cứng cổ này ra sao đám nhà dịch lại đứng ứng tiếng dạ gian lý phúc nháy mắt với lý tuệ một cái cả hai hơi vận lực cổ tay cứa ra một đường trên gáy của đường khẳng máu phun ra như suối lý phúc lại cười độc ác Thế thì thì danh hảo hán ngay thì hay lắm, Nhưng mà làm thì không hay nào ngay mà làm à Cái lắm đột nhiên hắn lại lớn tiếng quát sao vẫn còn chưa động t h ủ đám nhà dịch phía sau lúc này đã đứng lên tiếng đáp lời nhưng mà lại không động t h ủ bắt giữ thiết thủ một gã nhà dịch trong đám vội vã tiến lên phía trước cùng kính nói đại nhân nhất định là phải bắt sao Lý là lệnh Lại lời lại tuệ nhất thời là muốn tức nổ đong đong mắt Trước giờ chỉ có hắn ra lệnh, cho thuộc hạ, từng có một tên trái toàn thân dậy, quát muốn đau đau run nổ hắn nào còn vặn Hắn nổi đến Giận chỉ cho hạ Chưa chưa Hay hỏi cấp giờ dưới dám mức có có cao ra dậy dữ Bảo người bắt người thì người bắt đào, đoạt vào ngươi ngươi ngươi ngươi, nhà dịnh lớn tiếng đáp. Được. Hắn vùng tay một cái, tức thì 7, phiến than côn gố, 1, dây xích đồng đoạt nhắm thẳng vào huyền đệ họ lý mà đánh gì? Gái gố, Được. hỏi cái lại cái, kiếm, tới. sắt thì hát tay một tức thì xích họ đáp. cây mà dây Lý đệ lý phúc lý tuệ đột nhiên bị tập kích không kịp rút kiếm vội vàng phi thân lùi lại tất cả vũ khí đều đánh vào khoảng không Đường khẳng hét lên hét một thần i ế n nắm g cô tay ra sau nắm lấy a thanh thanh ra i kiếm, phải tay c m đại đao, tay trái tay ắ m kiếm, kiếm, kiếm. Một chặt Chớ cho chúng được chớ cho chúng được hô thần to. đoạt đoạt sông bọn bọn lại để để võ công của h u y n h đệ lý thị chủ yếu là ở phương diện kiếm thuật hiện giờ bọn chúng sơ xuất m ấ t kiếm đ ạ m khí giảm quá nửa lại quát to To tay tiên tử, trên gán, người gì? Gái gì gọi người Gái như nhà chính hán nọ. nói. các mọi tiểu làm là là lâu hôm vậy ý kêu đầu ra Cũng chẳng có cả, nhị gì thiết ý tứ gì cả. Thiết nhị ra lý à Ngài nào mà Ngài này đành láo lối lạc, quyết không thể nào biết luật mà lại phạm luật lần l Các trong tổ tông ta. quyết thể biết bắt ta tội không nghề bọn Quang Minh người muốn chúng người. phạm phải của được. đắc các với ấy, phúc lại giận d ữ quát gá hán là gì từ nọ quắc mắt hoành ngang đào rồi lại đáp đắc tội lý tuệ nói Thiết thủ tin... phạm Pháp, không đúng đã là Các cứ chàng có chút chắc. thực Chỉ có điều tài hạ qua thực chuyện cảm kích cùng. người hắn người nhìn nặng nề giọng nói ngại ngần trưởng nghĩa, bàn nhân nghĩa. từng phạm, phạm phải phương、pháp. Xin vị, hãy dẫn đường huynh đệ vốn là không liên quan gì đến chuyện này gật giúp gì rời hỏi Mọi thiết tài điều tài phải khỏi Tài phía thủ, hạ, hạ phạm pháp. hãy hạ mà xem. vạm, là là đều đầu, đỡ đất đệ đây. về qua vẻ vị vị trí trí ra tay Trừ sự vô、cùng. trong lúc chàng gặp khó khăn đám bằng hữu trong lục phiến môn Mà bình sinh chàng chưa thiết ừ n này, g gặp giờ mặt t bao lại có ể vứt bỏ quan tước xả thân bảo hộ cho chàng. Trong bỏ bảo quan của chàng. lòng chàng đương n cho xả hộ h ê n động khôn cùng. Nhưng mà ước lượng tình là mà cảm ước h t h i ế thủ t nhận những người này chỉ là e vừa ẫ n không song càng sợ rằng đám dũng trung càn nghĩa đảm này sẽ vì chàng mà bị liên lụy. Cho nên, chàng khuyên bọn họ, chờ có nhúng tay vào chuyện này. phải thủ phúc Cho họ, chờ Thiết thủ đảm bảo đối lại là lụy. mà vào đám tuệ tô, tay của sức có ra sợ sĩ sẽ vì v bị nói như vậy gã hỉ lai cầm nọ sắc mặt lại t r ầ m xuống Thiết nhị ra. thực t nhị phạm ngài ra, sự đã Thiết thủ、đáp. Phải Hị đáp Lê chúng ầ m vung Vậy nói đao t ì tất cả c h ta sẽ sau sao cùng phạm tội. Cũng dịch cũng chúng cũng cũng Chỉ cũng được Chúng Dù giống như ngài nghe nhao nhao lên tiếng muốn không nữa bằng tên tường này gá giờ phạm phía Phải phạm kịp thì thịt hai Đám làm tội ta tội rút tiểu ta rồi lùi rồi là đây bây ăn cơm nhận lộc tại trốn cửa công đều là vì coi trọng nghĩa khí đương nhiên không thể nào để cho hai cái tên cáo mượn oai hùm này hành hạ hào hán được Thiết thủ thở dài một tiếng Trong dài lý ò còn lòng n dâng lên một nỗi niềm cảm kích không tên Chàng đang muốn lên tiếng khuyền bảo, Nhưng mà lại nghĩ đến hiện giờ mọi người đang nhúng、chàm. Nếu như song vẫn còn mạng、e、rằng những người này sẽ không thể nào lấy được một ngày yên ổn Trong lòng của chàng bất chợt cảm thấy rất khẩn trương g giờ lại lấy l một cảm mà mọi chàm một cảm tay tuệ tu thể bất chợt thấy rất kích cho Phúc được của bảo để sẽ E phúc cười lạnh Hay không Chúng hết hết thiết thủ lý tuệ nói, Kẻ nào cũng phải ta sau Các trước cứ cũng người bọn người đến tên nói nào giết giết biết Rồi lời Kẻ hết tốt tuệ xấu sẽ đó Lý Không chó hết. Hỷ lạnh. mạng nào lưu lại một cái mạng chó nào hết. lại cầm cười cái một cầm võ ậ y thì để xem, mới kẻ nào là công quân chó những người này đều ứng phó với một vài võ lâm nhân sĩ bình thường hoặc là đám lưu manh dù đáng vậy thì thửa sức nhưng võ công của lý phúc và lý tuệ đều không phải là tầm thường nếu như không ỉ vào số đ ô n g lại cộng thêm việc anh em họ lý s ơ ý để mất kiếm thì mấy người này đã sớm bị phúc tuệ xông tù giết chết không còn một mạng huỳnh đệ họ lý tay không tắc sắc khổ chiến một hồi tuy nhiên người bị một vết thương nhưng mà cũng đã, bị, cũng đã đánh gục bốn năm gã s a y dịch lý phúc lại càng h i ể n l ộ ra thần uy đoạt được một cây lân rác đào ở trong chớp mắt lại đả thương hai người nữa đường khẩn lại vội vàng xé toạc áo bằng vết thương đằng sau gáy lại gia nhập vào đám đông cùng hợp lực với năm người nhóm hỉ lai cầm địch lại ý phúc lý phúc còn đám người còn lại lại hợp tác chiến lược với lý tuệ Lý trong u thấy một thắng thế t đánh hồ chưa được vẫn mà lâu lúc ò n g lại b tám nhiên Lại lấy lâu lắm ra một hồ lô màu xanh tím、lại、cười gần ừ, được lắm. cho người nọ nửa muốn lùi lại nửa còn lại đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra thì lý tuệ đã mở n ú t hồ lô hồ lô đã được mở nhưng mà lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra lý tuệ kinh hãi ở trong lòng khi đang muốn lùi lại một bên để chống trả công thế của tám người nọ thì đột nhiên lại phát giác ra toàn bộ tám kẻ này đã đứng ngay tại hiện trường ngay cả động tác tay hay là biểu tình trên mặt đều tựa như bị người khác dùng thủ pháp nặng nề chế trụ Cả cứng chỗ, thân thể đông cứng tại một chỗ, mắt đông lý à cũng chớp cái. không lên hề l một tuệ trong tay cả ủ a mình có chân b n thân cũng tự nhiên là một sợi tơ vô hình tự một tơ cột chặt, sợi là vô kinh h thể ô n nào động g Tuệ đẩy. Lý tuệ cả k biết đây không phải là một chuyện vừa bèn vội vàng vẫn lực d ễ d rụa nhưng mà không d ễ d rụa thì còn khá càng d ễ d rụa thì người lại càng giống như là ở trong tổ kén màng tơ ở bên ngoài lại càng Đặc dày tuy h những tơ này lại hoàn toàn vô hình, cắt không ê m mà này toàn sợi lại dối tơ cắt đứt, t vô n lên. g cả Lý tuệ nhiên lúc này ngoại trừ hoảng sợ ra lý tuệ là cũng chẳng còn lời gì để nói thiết thủ nhìn thấy tình hình này liền biết ngay lý tuệ vì không biết cách dùng hồ lô tam bảo nhất thời mở loạn ra dần thấy kết quả mộng huyễn thiền l à mục lấu tiềm hình ti vang danh thiên hạ cũng đồng thời trói chặt hắn lại không cách nào tự mình thoát ra được cuộc chiến giữa lý phúc với bọn hỉ lai cầm và đường khẩn ở phía sau cũng là vẫn đang ở thế cân bằng bất phân thắng bại đột nhiên vang lên một t r ẳ n g huyết sáo có ba người đột nhiên tiến vào bên trong phòng ba người này bước đi mà không hề phát ra một tiếng động thân hình là cũng vô cùng nhanh nhẹn dũng mánh một người lạnh lùng ổn định một người dữ dội tràn đầy uy mánh m ba người. người này đã đến thì đám đường khẩn hỷ lai cầm quyết không phải là đối thủ của bọn chúng khi phùng loạn hổ Hoác lý o loạn, bộ, tống loạn thủy vào ạ n tống đến nơi Cả ba đưa mắt nhìn nhau Không đi giải cứu, nguy bộ ba thủy mắt giải l đưa đi Cả cứu Tuệ Cũng là không đến g là i ú phúc Lý p Mà lại tiến tới chỗ của thiết thủ lý, phúc lúc này, vừa đánh vừa tức tới thời bật giận nói này mau tới đây. Đồng thời đánh Này Đồng đánh chỗ của Phúc lúc vừa vừa mau Lý đây đ xoạt xoạt xoạt liên tiếp đỡ mấy đao đẩy hỷ lai cầm ra mở đường nhưng mà do dùng đao không thuận tay cho nên bị đường khẩn toàn lực chém xuống một nhát đao của hắn bị chấn bay rơi xuống đất đánh gục một tiếng lý phúc phải vội vã thét gọi Mau lại đây. Thu thầm mấy hôm làm làm chậm một may Hai ra nay ta nữa thừa, ta quay thu huyền suýt trâu, uống đầu đuôi lại lợn lý lại. lợn lại lại đại cái phải tiếp. đây, đáp. được đục, đã này. tên thể to, chút thì hút tí thẹo, sót khốn Hoác chúng Phùng hồ Nhưng chúng nhanh. có công còn nước còn vẫn mà bộ vị Tống t loạn hoác ủ thủ y tay Vậy này lại lại lên phạm nói người tiến tới bắt thiết thủ, thì đường khẳng lại hét lên một tiếng hầm hực thì không không Hãn Thì khẳng hét h một một cũng được bằng tên đang đường Dố số bắt bắt để để n đào mạng sai còn lại. loạn bộ nói xong với tống loạn t h ủ y Kẻ kim này Nhường ngươi Tống loạn nhấc quyết thủy cho giải qua c hắn ặ n đường khẳng lại giao đấu. Phùng đoạn tiến lên phía trước đang định đấu. trước giao hồ phía lại b thiết thủ thì hoác nói. loạn bộ đang ê m lắm mộng, dài chi định động thủ thì đột nhiên cửa phòng lại kẹt một tiếng mở toang kỳ thực thì cái gọi là cửa phòng này đã sớm không thể nào tính là cửa ra vào được nữa bởi vì trước đó đã bị vương mệnh quân s ổ sát người nào cũng có thể tùy tiện mà bước vào Tuy nhiên, người đó a tay đẩy cửa ra cửa cửa của n vẫn dùng tiến nhiên là sợ rằng nếu như dùng lực quá mạnh sẽ khiến cho cửa này bị hư hại. Người này đối xử với tấm cửa trong tả tơi, rách nát, giống như thế là về, vỗ về con vật cưng tự của mình, nôi trong nhà. g bước bị hư với lực cho rách vào vào, vốt ve vỗ về vật là mà là là tự tấm tả tơi, thế tự đẩy để đối đ xử hại. sợ sẽ quá ở chính là lão trường quầy lão mang thêm một chiếc đèn dầu đưa cặp mắt ra cả mở đục c h ậ m chậm nhìn ngó xung quanh Tất cả, chớ có đánh nhau nữa. Câu của nói này của Lão vang lên nghe láo mấy thế người biến vô cùng lớn. Từ d này g một lúc đột nhiên xuất lúc nhiên hiện.、Vó、công thần thủ của đám người Vó đám là không hề kém hề cạnh được hẳn. Hơn nữa, động được t á c còn lại n h a n h nhẹn lình i phối n kín ké, không h hoạt, hợp hề hỡ kẽ, g có sợ gì. Mấy g ư ờ i này t n lĩnh h xuất hiện tự nhiên là s ớ m đánh không kịp bừng tài lập tức giáp kích Chỉ trong trước mắt đã chế được cầm Phúc lại hết sức chóng hỷ nhà. hết phù nhóm nhanh trong mắt trụ một rằng Nào mừng ngỡ viện đến. ngờ nửa người này gá đã đã lai Lý lại sai và áp sát dỡ, không ố Tống n hắn. Hơn 10 người còn lại thì bao vời bọn Phùng Loạn Hồ, Tống Loạn Thủy và Hoác Loạn Bộ. Tạm loạn, lệnh viện g chế Hoác tức xác thì Hồ, Thủy thì phát vời lại Tạm bao Bộ. và này k phải là một có h Phùng、loạn、Hồ nhiên u Quầy y tay ệ n Loạn liên lên Trần n vừa. vỗ Lão cái, điểm sơ i Không có ích gì đâu ở bên ngoài ta còn có m ư ờ i mấy người nữa Đám quản bình các người mang đến đã các mang quản bình người khống bị chế hết cả rồi Rồi lão đ ộ trưởng nhiên lại cao giọng nói、tiểu、thịnh tử. Một người từ bên ngoài tiến Chính nhị thịnh cung cung kính kính cúi người Chỉ thấy lại Tiểu tiểu tiểu Cúi với là lão cao vào báo gá gá tử Một từ vụt tử t bẩm quầy Sư tư phụ, ba mấy nhíu g ư ờ i k ô không n nhiều g t Tất cả đ ề đôi ã Lão được đ trưởng giải xong quyết quầy nhíu đôi lông mày bạc trắng tự nhiên là có một chút ưu tư không có lệnh của ta không được sát thương mạng người đã rõ chưa gã tiểu thịnh tử cùng kính đáp vâng Hoác lão o ạ n tình hình không ổn Muốn bộ mắt thấy lào n trưởng h chầm a i tẩu thuốc t Đứng ngay giường Không phương loạn kinh Hoác là tại đấu này một lãnh r quầy lại không đáp lời hắn mà quay qua hỏi tiểu thịnh tử Láo nhìn ra chỉ ó t ậ Vậy lập t Tiểu thịnh tử tới tức thì? trường này... Tiểu thịnh tử tức. là Láo lại này... sẽ Sẽ đến đây đáp. đáp. không? nói. Cần dùng ngay hay quầy chỗ h c có điều lúc trả lời hai câu hỏi này thần thái của tiểu thịnh tử hoàn toàn khác với vẻ kính cần cung kính lúc trước ngược lại còn có vẻ giống như là gã là người chủ trì đại cục lão trưởng q u ầ y dùng tay vân v ề tròng dâu xàm xám bàng bạc bà của lão đoạn giống như là hạ quyết tâm làm một việc trọng đại lại ra lệnh lấy... bắt hết tất cả lại tiểu thình tử đáp vâng tả quyền hữu trưởng của gái nhanh chóng công tới phùng loạn hồ và hoắc loạn bộ hoắc loạn bộ và phùng loạn hồ hai tên kẻ xuất quyền người tung trưởng đón đỡ một quyền một trưởng này của tiểu thình tử cả hai không hẹn mà đều có cùng một chung ý nghĩ là phải tra ra lai lịch môn phái của đám người này hoắc loạn bộ dùng quyền đối quyền trong thoáng chốc lúc hai quyền vừa va chạm y lê chật cảm thấy chân phải tt cùng lúc đó phùng loạn hồ lấy chừng Lấy t r ư ở nhị g trưởng, đối c ỉ cảm cái. cực một đâm một mình một máu. thấy lòng bàn tay tự tay giật thời tới hồ, như Hai kinh hái, đồng thời nhớ tới một người lại cực kỳ khó đối phó hồ. h này lòng là lại lại bàn ngón người đồng người trên giang n vào đối Vì áp kỳ loạn vừa thốt ra một tiếng hơn ba mươi cao thủ võ lông đồng loạt ra tay hai người này lại khó lòng cự lại số đ ô n g cho nên chỉ sau hai mươi chiều đ a n g phải thủ túc chịu trói chịu còn tống lạn o thụy Thì đã s ớ mấy bị bế bộ thịnh thịt láo loạn lại là lại là Là Hoác áp Phong đạo hoàng toàn trường quầy này dùng tẩu thuốc trên tay phong bế huyệt đạo từ trước tin Tiểu tư Ta Người, người là áp mau. Tiểu thịnh tư lại cười này dùng kinh Ngoại sụng phong gọi quầy mau hiệu khó chỉ có hai chữ có đáp đó vi vũ m chiều vừa rồi của ta là một bộ võ công hoàn toàn trái ngược với đạo lý võ học thông thường đánh vào tay của địch nhân nhưng mà lại làm cho địch nhân bị thương ở chân dùng trường tiếp trưởng mà kỳ thực lại gây thương tích cho địch nhân bằng ngón tay Tất cả những chiều những số vừa õ công c này đều là đều do sư phụ dứt lời. lời lão sai qua nói với thiết thủ Thiết thử khuất một chút. nhị phải chịu xin lối. người Ngay cũng ra, là cả ủi nói rồi lão ra tay điềm vào trong huyện đạo của thiết thủ thiết thủ không hề tránh né cũng là không có ý tránh né chẳng biết rõ với thể lực lúc này của mình e rằng muốn tránh khỏi một đòn của người thường cũng là không dễ huống hồ gì người xuất thủ lại là vi áp mào nghe nói lá còn khiến cho một ư ơ i bảy tên quan tham chứ giành phải đồng loạt tố cáo lão ăn hối lộ làm điều phi pháp khi lão làm quan không có được b è đi làm giặc tùy gần bốn năm năm trở lại đây lão đã mai giành ẩn tích không còn thấy phong thanh gì nhưng mà quái chiêu chỉ đông đánh tay giơ tay mà lại đá chân đánh bản thân mà lại làm cho người khác bị thương thực sự đã là s ố n g sưng tuyệt giang hồ được t r u y ề n tụng ở trong một thời gian rất dài Còn mấy nhân ba mấy mấy v ậ thiết võ lâm này, xem này, trang p ụ c cách của có có cả đệ tử, danh môn chính và vẻ là á thủ họ, như nhóm danh h xuất trong tử, bạn môn ở đệ p hảo hán hảo lẫn lục lâm, thủ trước giờ vẫn chưa từng thấy qua một chiến trường dối loạn b ữ a bái nào lại được thu dọn nhanh gọn đến như vậy dưới sự đồng tâm hiệp lực của nhóm người này chỉ trong chốc lát bọn họ đã tấp bằng phẳng sạch sẽ các vết dạn nứt ở trên mặt đất tu bổ toàn diện các chỗ hư hại căn phòng tự nhiên là hồi phục lại nguyên dạng trước đây của nó Không không không khống hội phần phó. chút Thiết thủ hiểu phe chế huynh họ thời chế thân chàng khẳng hỷ nào. cũng cùng đứng nào. loạn cùng đồng bản người đường khẳng cùng có được cứ xước có được cuối của cầm. xót để đệ đám lưu bất một Một vết trụ tàm lại là lại. là lại Lý, lại lai với với màu màu sơ sao Vị vị về Vì và áp áp Nhưng không thiết thủ hề mà mau biết vị áp cuối ó ác ý với mình. Chỉ ít, vào tay của láo chắc chắn là còn ý、so、với vào rời i mình. hơn n h ít, tay tốt là láo ề so song sức vào láo cho chàng, sau khi bị phong với vị vẫn vận rời người điểm khi thời gian khí điều ra, trọng tranh nhàng, tay tuệ tù. Ít huyệt, thủ hết huyệt thập thể thủ tức. của mau quan sau lấy phúc lúc chàng, có đám đã để áp nhẹ những phần lưu hạ khí bị bế, cùng đám võ lâm hảo khách mang tất cả bọn họ đến một địa phương ở tầng dưới người bị áp g i ả i sau cùng chiến lấy thiết thủ v ị áp m a o hỏi thiết thủ Chúng thiết a muốn di c u y mấy ể n n g ư ờ này đi, Nhưng mà lại không muốn bị mộng mà y đi lại h u bị h i n thủ trói t i người sáng suốt, cũng là một người hiểu ế biết t một suốt một thể ta nhị sáng cho phương pháp có được không ra là Cũng Có có đạo được lý nói không cần suy nghĩ lại đáp ngay chỉ cần cầm lấy hồ lô người sẽ bị kéo đi theo vị áp mạo lại cười cười vậy thiết, nhị ra có yêu cầu gì không? thiết thủ đáp bất kỳ chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì ta muốn lưu lại được ở đây v ị áp m à u nhíu đôi chân mày đoạn lại cười cười không hiểm chuyện ta sẽ phong bế huyệt điếc của ngài chứ thiết thủ gật đầu v ị áp m à u xuất thủ đúng lúc này bên ngoài có tiếng hồ vàng lão nhân ra tới hết trường phá thành người đang tiến đến là một gã mập mạp mặc y phục mẫu xanh lam. Áp màu xanh l a m v ị áp m à u nhìn thấy gã thần thái trở nên thập phần kính cẩn vái dài rồi chào sư huynh gã mập này xem ra là c ò n ít tuổi hơn vị áp mau rất nhiều khuôn mặt trắng đến lạ kỳ hai hàng lông mày mặc dù chỉ thừa thớt nhưng mà uốn cao vút lên trên trán chỉ nghe gã nói đây đã đây. đào hay không? Chính họ chút ta an mau bọn ngủ lắng. Trong Gá áp mập mà một lại lời. lại lo lúc bài việc vội trả tà có vã Vị sẽ Liệu bạn nhận n họ có nhận ra đ ư ờ gá đến nơi này không? hay g mập dùng đầu lưỡi đỏ hồng vừa dài vừa mỏng liếm nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóc m ũ i gã đáp Là cái láo khốn mà cái cả người khốn thấm đấm dầu đó dầu vì áp m a u lại giật nảy mình vưu chi vị gá mập lại nói thêm Cái chuyên chống nhái đội đối đến đó, nhép ngầm bóng loáng trăm dầu vị ớ với i lại chúng ta hơn chục tác cùng hơn Không hợp năm nay.、Không、ngờ lần này lại hợp tác cùng với bọn ta ta. v áp màu nói Vìu chi n gã l mập u cho đại máu áo xanh đ ư ơ n g n h i ê n là cao kể huyết chỉ là nghe gã trả lời Tức đại nương quả như là rất thạo ta thù hát tiểu việc. Chuyện cũng được. cả cũng được đại đã đỡ. nói liền mời giúp nương như khăn như vậy mà nàng ta cũng là thù xếp được. Nghe ngay quả yêu khó là là mà ra vậy mặt xếp vì áp mao gái gái sau gáy lại thán phục Hách trở i thiếu lại đi ể u yêu cứu này y vốn tình thương là Mà thích thích t địch của ạ đại i trụ Thực một tích sự đúng là một đại kỳ tích ở trên trốn võ lại â m Cao tức do kể huyết nói, Đều nói đ là ngày ư ơ n giản xếp vì áp Vì m u lại nói, Vậy không quần biết Về phía quần phủ thì ai sẽ theo con là... một tiếng chó trù từ đằng xa vọng lại một hồi cao dài rồi lại thấp dần thấp dần khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy vì áp màu thất thanh đã tới rồi đôi mắt tí hí của cao kể huyết sắc bén dị thường lại liếc nhìn thiết thủ người này là vị áp màu lại đáp y chính là thiết thủ cao kể huyết kinh hãi l ấ p b ấ p là là thiết n gì ra ở trong tứ đại danh b ổ vị áp màu đáp chính phải chỉ có điều y đã bị trọng thương không thể nào vận k i n h được vừa rồi có một nhóm người tới đây m u ố n bắt giết y các vị hào hán để lục phiến môn xem không vừa mắt liền ra tay che chở cho y rồi hiện tại tất cả đều đã bị đệ cầm giữ Cao kể huyết chân Bực tức chuyện phức chân có cách nào khác、bọn、chúng cứ cũng cuối cùng Cho chúng Cao có sao ra mau ra tay nào hoài kể không không kể huyết phiền như phân nhẹ đánh nhỏ định nhịn hành Nhưng phải thu thập huyết chút hoài nghi gây vậy đây Tại một rộng động Bọn vốn nín nên bọn gặng gì sự lại lại đại Lại mái hỏi là làm lỡ là Đệ Đệ áp Vì mà mà ở thiết thủ có thực sự là bị thương nghiêm trọng như vậy hay không v ị áp mạo đáp nếu như thiết nhì ra có thể xuất thủ được vậy liệu để có thể điểm huyệt được y hay không cao k ỳ huyết cong mày vậy dốt c u ộ c là những người nào lại muốn bắt giữ y vậy v ị áp mạo đáp cao ố đại đường già đều đã dượt đến đây Tất cả đều đã bị để già giữ rượt Tất bắt cả là là c bị kế h u y t dùng n m ì huyết nói giống như nhóm người lại đi Sao là đ ổ i thiếu bắt thích thương như v ậ t h mới màu phải lạ Lẽ là là đó đáp Vị áp ra h thủ thích thiếu i đuổi ế t bắt t ư ơ nói g đúng Không người mới đám mặc hiểu tại lại thiết Thôi đi thành này n kệ kể thủ huyết trở trùy bắt sao Cao bị người này vị áp mau lại hiểu ý của y đáp luôn Thiết nhìn huyết không hiểu. lại lại muốn ra Cao bảo là lưu ở đây. kể vì ậ y này nghĩa tiếng chó chù càng nút càng thêm thề lương cũng là càng gần chó chù thêm thề hơn. sao? là Lúc là Vị màu áp màu o ý ý. Trong, trong, trong gian phòng này vậy là được. m tuân lệnh Được. ngay lúc đó dưới lờ vàng đền tiếng đập cửa thình thịch có người gọi không ngớt Chú Chú của thích thích sao? Sao có được? Chuyện càng chính của thích cũng được. chuỗi cơn ác cứ tiếp, cơn ác tức chìm cơn Thiết thủ nhận thiếu thương. Không phải thiếu thương khốn hay thể hiện thân thiếu thương không thể hiểu nhiên những nhau thì Quán! Quán đâu? nguyên xuất tiếng bọn văn này ngày bản nào mộng liên nối mộng này thì ngay lập lại chìm vào trong đó đã đây Đây vây tói Tại tự một tiếp, tới. tìm một lại càng thê thảm, lại lập ra sao? sao vừa là là là là mà vào bị y Y ở ở mộ Tự sẽ không bao giờ kết thúc thoát nhiên vĩnh viễn không vẫn không cách sẽ giờ bao ra nào Y điều ư ợ c đ duy Y nhất khiến cho c ả luôn luôn mà t h y có chút một ân hận đó chính là việc mà người mà y đã từng lập thể quyền suốt đời suốt tiếp bảo vệ chăm sóc này đang cùng với y lênh đênh trải qua mọi khổ nạn n à y khi mà nàng ngự vừa gặp lại y khó khăn đã liên tục ập tới nàng đương nhiên đều đã xảy ra ở hủy nạc thành Tuy tức thung tiên trở thực một thì rất trú trọng lưu nguyện dung, vua kiều đầu máu quan. quan quyền vua y Y này này. nhiên, ngoài phong không giống đang giận. vẫn dạng hàn Nhưng giống như đoán hạng chắn Người chính Hoàng Lân. Hắn đến Lãnh nhì tiên liền đánh lến lần、này. Nhưng mà cũng là bằng không coi hắn hạ. chắc khổ hồ với giữ Kim kiều coi bề về. gì. là mà, là là là là là và mà lực. được độc đó Đã mộ ôm vị dự sự sẽ sở nếu luận quan trước đây thì cấp quan của hắn là cao nhất còn luận về danh vọng Đặc biệt là uy thế trong là uy vì õ l vậy à trên thể giang Cộng hồ g i à khi h tên c h chức h tổ vu cửu và lãnh hô nhi công thành thất bại tay trắng rút lui do tâm lý tư, tư, tư lợi cho nên hoàng kim lân là một người cao hứng nhất Hắn Hai bền nói cố ý nói, Hai vị tiền ư ớ n quân quả như g quả Không kết k đánh thành đã có kết quả như thế nào Tên biết việc rồi i vù có đã quả u quắc mắt g hoàng nặng tiếng h hư i cái Lại mận một tiếng. Bả vai của hắn vừa một nề Bả vua a của vừa đang i mũi giận i Cho cực tức hắn Hoàng trúng tên nên trong lòng một kỳ k tướng q u â n bị thương không nhẹ đâu tướng q u â n tận trung vì nước công thành giết địch thực sự khiến cho người ta phải bội phục rồi Lãnh lại Nhi Hồ tiên ứ c g ậ n Còn nó, đàn này như hầm hờ. Hừ, còn bà nó, đám đàn bà bà quả g nghĩ Kim lại tới hai Lân bảo, vũ ị tướng quân kiều lại dùng một tay nhổ mũi tên đang găm sâu ở trong thịt tên phó tướng đứng ở bên cạnh lễ vội vàng giúp hắn bồi thuốc nhưng mà sắc mặt của tiên vũ kiều lại không hề may mẩy m ẩ y may thay đổi chỉ là khuôn mặt của hắn vốn là vàng vọt căng thẳng này lại c à n g thêm căng thẳng và vàng vọt tự nhiên là vào cây cổ thụ vậy Được đại đánh được được điệu cười cười lương có công công của Chúng lộc quốc có Có Bọn biết biếm bộng giọng họ không nội thành này Không biết liệu Hoàng đại nhân liệu có đánh được hay không Hoàng Lân Nếu tấn không không tấn、công. Tên vô kiểu nghe miệng trong giọng điệu của họ Hoàng lạnh lại. không、có、rằng ta tòa thì ta Trầm ta bắt hay ra mai gia Kim kiểu không phá hì hì hạ phải vô liệu liệu lại Lại mà mà Vậy sẽ ý t hoàng ì chỉ có nước c hút h á loáng tại đây m thôi. h o à kim lân lại cười rào hoạt bộ dạng giống như là một tên hề trên sân khấu Đấy là lượng ta tự biết tự lượng sức mình. sức hoàng, hoàng kim lân lại phẩy tay cười đáp Không không cần, không cần. Đã có Đã lưu Bộ Thần ở đây. Tường Thành ở đây. dù lộc à kiên phong lại mỉm cười lúc này vẫn đang ngồi trên cáng tre chỉ có hai người tiêu lục làm tầm người đứng trước kẻ đứng sau ở lại phục thị tên v u k i ử u lết nhìn lưu độc phong không n h ị n nổi lội ra một chút đối địch Chỉ có điều, lưu Bộ Thần điều, đến giờ vẫn là luôn ngồi Lưu luôn là Bộ bảo trên tòa. vẫn yên ở trên bảo tòa. tướng hồ vẫn là chưa muốn dán gần dán cốt. Vậy thì thằng thể không công mà tự vỡ cho nổi? Phong lại đột nhiên Thằng phá rồi. Vụ kiều mình nghe nhầm、đã、phá xong rồi. Phong lại cười cười. Chủ đã phá hỏng tất cả những thằng Không để lại cái nào hết、Lý、nhì cũng đã khiến cho tất cả những máy móc lợi dụng công lực thiên nhiên thằng Không cách nào có thể vận hành rồi rồi vẫn Vậy vỡ vụ vận muốn gián gần gián này công nổi nói này Tiên xong quan trọng trong nào cũng dụng công này nào nữa là làm Lưu lại Lưu lại lại Lý Lợi lực Mà cốt có Độc Độc cười cười cả cơ cái cả móc của có được sao máy kiều yếu tự đột tự tứ Tất xót tất t để đã Đã đã đã bị ở quân thử nghĩ mà xem Thành này liệu còn có thể Trật tiếng ấm ấm liên hồi, Từ trong Thành tiếng đệt, Đất tán Tưởng Thành sạt lử, lẫn rất than. Tiên biết to mắt, hay không? nghe hồi. hủy những mánh không như xanh nhiều nhân gào, hồ hoán khóc lánh hồ nhì chỉ biết mắt, há hóc nhìn. Được Phong này nào bày gào, và và còn nữa liên nạc vang nổ liên miền loạn lẫn nữ dưng ngây rằng. liệu lỡ, Liêu lại giữ giấc. kiểu dại cười cười kêu có được Được đế đá mưa. ấm ấm mồm, mà mà vụ à phải rồi ta quên không nói cho các vị hay vân đại cũng đã đặt thuốc nổ tại các điểm quan trọng ở bên trong thành một khi mà đốt mồi dẫn lão vừa nói tới đây lời chợt nghe đ ù n g một tiếng cực kỳ lớn ngay cả cổng thành cũng đã sập xuống mặt đất ầm ầm rung chuyển cô tích t h i ệ u đột nhiên thốt không ổn hoàng kim lân lại ngạc nhiên nói không phải là cố cô công tử nổi lòng thương hoa tích ngọc đó chứ cô tích t h i ệ u lại đáp địa đạo phía sau núi lưu được phong ở trên mặt thoáng hiện lên vẻ khen ngợi、ừ. người đã quên rồi sao ta còn có trường ngũ nữa lời u Lục lại l tiếp、lời. Đã có cả, thì hiện giờ địa đạo đó có cả, chắc chắn trường ngũ hiện giờ thì l à nào là không thể nào gọi là địa đạo địa đ ư ợ c n ữ a lưu m Tam lại c ờ cười. i cười. gọi Chỉ có thể là thích chút. phần thì thể hợp hơn bằng mộ một là l đ ộ c Phong h nói. n lại ư về tướng tại quân, hiện c h h thành chưa thủ. í n đền ơn quốc gia công thành đoạt đất vì gì mà vẫn còn chưa động là lúc Lời lẽ của Lưu mà các quốc cớ của Độc vị vì đoạt đất, gia gì phong khiến cho người nghe có cảm giác không thể nào kháng cự được tiền vu kiểu và lãnh hồ nhì ở trong lòng không phục nhưng mà lại chẳng thể nào không nghe lời chính lúc đó cố tích triều hoàng kim lân đều đã dẫn bộ hạ đánh vào trong thành tiền vô kiều và lãnh hồ nhì tự nhiên là cũng phải thu thập tàn binh xua... xua quân nhập thành lưu được phong trước sau vẫn là không hề rời ra khỏi chỗ ngồi lão tận mắt thấy đám quan bình này như thể là một bọn cường đạo gian dầm giết chóc thở dài một tiếng Xem ra, ta đã lại sai lầm nữa rồi. Làm ta mở ra rồi ta sai nữa ta ra đã Lão lại lần lời cứ như thế này ắt là chúng ta kết nên mối huyết hải thâm k i ể u với những người này rồi liêu lục nói cũng không có biện pháp nào khác các nàng ấy cứ kiên cường thủ chắc thành chỉ như vậy thì làm sao mà chúng ta bắt được thích thiếu thương cho được Vĩnh nhạc, ngựa sự, cam đại, nhân, đại gia, Tất cả đều là bị giữ ở trong lao. Cứ xem ánh ám đời mặt lưu được phong lại cười khổ một tiếng Phó Thư Hắn như nghế hồ. Không có Tổng ta kết trong bắt ta bớt người muốn giang sợ câu với võ vậy với lầm. làm là đột ấ t thân trong thiền hạ. Chỉ có điều, ta không thể tính dung điều, không nào không lý với tính mệnh vạn anh vinh nhạc. hạ. Chỉ Hầu, với có của Cam Bắc đ và lý trú nhiên lão lại dứt khoát gọi làm tam làm tam thừa vâng lão ra lưu được phong những hai hàng lông mày lại hạ lệnh Trên của ta xuống. Chỉ được phép đả thư những kẻ ngoan cố chống cử. Cố gắng hết sức càn cứ Chính phép thư những hết mình không đả để người người giết tội. bất một ngoan gắng gian nào. kẻ Ai dám gian dâm vô làm i ề u luật. độc đó phòng pháp mình theo ta tự sẽ xử lý l cái t ạ m lớn tiếng đáp lời tuân mệnh đoạn nhanh chóng lướt mình đi liều lục nói đám người này và thành giống như hồi như sói lần này tàn sát vốn là bọn chúng muốn nhân làm việc công mà ngạo ngược một phen lão già ngài đã ra m ệ n h bọn chúng đương nhiên là không dám lỗ máng nhưng chỉ sợ bọn chúng l ư ơ n được phong nói chỉ sợ bọn chúng ở trong lòng không phục có phải không Trong mắt của Thần phát từng tiếng Lưu Lục. Chúng ta ở trên giang hồ, ở trong triều đình, đều là phải tự ta thế trên tự Rất khoát ra Lão bạo Lão Phong vào nào Quang nhấn mạnh Chúng giang đình hành xử như nhau Nghĩa lương hành Cần người nhìn như Nam nhân sống những mình không gì mà kiềm làm của Lục cúi Được Lục chi khác Có việc chế dựa Lưu lại Lưu Lưu là là lại hồ phải phải phải đầu Đều đáp đời ở Ở ở xử xử Thì đó mới có thể thành t đó có mới lưu được phong đưa mắt nhìn huyện đặc thành vang lên những tiếng hồ hoán chém giết liên miền không ngớt nhìn không được lại thở dài than thở Bật biết Ta ta một vốt than tiếp. tại thế thì Ít nhất ta quá. luôn dâu Nếu huyền sai vẫn Vậy nghĩ rằng. Lần này lớn như còn này. cũng lầm Lão Lý phạm phải hãy rồi. Lão vốt dầu tiếp. Nếu như Lý huyền y đã mấy. Ít nhất, ta cũng có... nhưng có nghe nghe khi lưu được phong nhớ đến lý huyền y thì là không nhớ đến chuyện ông đã qua đời trong lòng lại càng thêm cảm thương và sầu não mồi máu tài người trong huy nặc thành càng lúc càng nặng thành đã bị công phá địch nhân lại hung cừng cùng hưng cực ác t ự như là thủy t r i ề u a o a o tuôn vào trong đó chém giết nữ đại tử đang ứng chiến ở trong hủy nạc thành thảy đều nghe theo quyết định của tức đại nương nếu như tức đại nương muốn bọn họ liều mình vậy thì dù có chết bọn họ cũng sẽ không lùi nhưng tức đại nương lại bỏ... muốn bọn họ bỏ chạy hết khi tức đại nương biết lưu đọc p h o n g đã tới rồi n à n g đã sớm cảm thấy toàn thành này sẽ không thể nào giữ vững được nữa lập tức dư dung Cả trang thành nam tự, xông ra. nam xông bởi ấ Bất t luận là là luận là chuyện là gì? Bất luận là ở trong hoàn cảnh ra hoàn sao? cảnh h Cứ ả p xông ra bên ngoài. Ngày khác, nếu như có duyên, chúng ta lại hội tụ trên giang hồ, lại xây dựng lên nạc thành nữa. ra ta Bởi lại hội lại xây hủy khác, hồ, có tụ một vì người đến là công thành đều cho rằng ở trong tòa thành đều là nữ nhân cho nên một khi bọn họ hóa trang thành nam nhân thì lại không dễ dàng nhận ra biết đâu nhờ như vậy mà bọn họ có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để đảo thoát Đám đệ động. Đột tâm, nữ nghiến rằng hành nhiên, tự quyết thích thiếu hạ giọng nói kích động không cần ai phải chạy hết hãy để cho một m ì n h t a c h ạ y gã kiên định người bọn chúng muốn bắt là ta ta phải bỏ chạy ra bên ngoài đó là đúng đây là chuyện cá nhân của ta các người không cần phải chạy nhưng chả nghĩ vào lúc này trong hoàn cảnh này bọn chúng liệu có thể buông tha cho chúng ta hay không tức đại nương cười lạnh <cười> chúng ta đã từng l ừ a chúng cũng đã từng giết người của bọn chúng rồi cho dù hôm nay bọn chúng không có thành công công thành vậy thì ngày mai cũng là nhất định phải t ả n x o á t toàn bộ thành vậy chẳng cho rằng chẳng bỏ chạy ra ngoài vậy là có ích sao chẳng cho rằng chẳng đi ra ngoài thì liệu có thể giải quyết được vấn đề không Giọng của tức đại nương càng càng Càng giọng thương Người ta hoàn toàn không tưởng tượng Tưởng tượng người nàng dùng ngữ âm, âm áp và mềm dịu đến đường kiên nói thiếu nổi kiều Lại diễn nỗi Hiện tại nãy định đoán hơn hoàn toàn nào con nhỏ nhắn như đến như của tức lúc của thích có ta quyết thể thể tả một quyết tâm sắt yêu Và đó Để đá dịu áp mềm âm âm vậy cũng không thể nào có lựa chọn nào khác phương cách duy nhất đó chính là chúng ta bỏ chạy tư tán thoát được người nào hay người đó Mục mịa mai Mục mới làm một làm Cư Các chạy trước được Cư Chính Cho các cảnh việc gì có người Người người như Bình bao Bình bọn Bọn Bọn Tình thì trì vì tình gì đứng Lớn tiếng đoạn Tần Văn đoạn nhiêu nói nên trong này nếu không người hãy hậu hậu ích Thì đi Để đã được dậy duy lại lâu ta ta ta ta thể rơi sao ở vào có d ọ c g của mục kiêu bình hết sức chân thành tần bán tình là muốn định trầm trọng gã vài câu nhưng mà rồi không thể nào mở miệng thẩm biên nhi cũng đứng dậy bình tĩnh nói ta và mục huynh cùng nhau đoạn hậu gã và mục kiêu bình là một cương một nhu một động một t í n h nhưng đều là vô cùng kiên địch Tức đột tiếng. chết. tiền Được các các Đại nhiên Nương lên người người Như người đánh tiền phòng, chúng đều sau sợ ta sẽ vậy hậu. còn tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đoạn、hậu. nàng bước nửa bước đứng kề vai với thích thiếu thương t ầ n v ă n tình trước giờ vẫn luôn đi theo tức đại nương nên lập tức hiểu rõ ý tứ của đại nương Những kẻ công thằng này chỉ nhắm vào đám người thương quyển, tức đại nương một bình, thầm biên nhi、chỉ、cần bạn chiến đường phần lớn cao thủ công thằng sẽ lập tức đuổi bạn họ mà buông tha, không truy sát những mội khác. Một khi không nhất chỉ thích thiếu thầm Chỉ họ Hoặc tháo chạy khác Thì thủ họ tha, khác khi thủ thuộc loại nhất đó, cơ hội thoát th kẻ tức cơ tác cao tức cao Cơ Một trừ trì sát tỷ Một mặt vào là Mà đám mội đám với loại đại đuổi đối đó lưu lưu Lồi lại lập sẽ tăng lên gấp mấy lần. bằng vào võ công của đám quân sĩ quan bình chưa chắc bọn chúng là có thể thắng đơn những nữ đệ tử của huỳnh đặc thành một cách dễ dàng do vậy tần văn tình cũng lên tiếng vậy được cứ như vậy mà làm ai dám theo ta xông ra trận đầu tiên nào kỳ thực xông ra trận đầu tiên của nàng không phải là bỏ chạy c ổ n g sống mà là chủ yếu là khiến cho địch nhân bị lạc hướng các tị mụi khác vẫn có thể thoát thân được vốn dài bảy mưu lập kế cho nên thẩm biên nhi hiểu ý của tần văn tình ngay lập tức tức a tay cũng sẽ đi chung Mục cũng muốn xông già, nhưng mà nghĩ đến chuyện cùng chân được cho nàng Bình vốn muốn sông Nhưng nghĩ đến nữ nhi mà sung phong đáng trận sợ là sẽ vướng tay vướng chân, Không được thuận tiện cho nên nhất thời gã không lên tiếng già gã sẽ sẽ đi đám với Kiều thời là mà Mà một là t đại nương nói với thích thiếu thương trước tiên chúng ta hãy lưu lại đ â y áp trận đ ã thích thiếu thương đương nhiên là hiểu được dụng ý của nàng Chỉ cần hai họ người bạn việc ẫ n lưu l ạ trong thành, nhất tập trung tinh trà định phần lớn cường bạn nữ phải phó họ chạy mà là, đực để đối phó với bạn họ mà lơ là, bỏ qua đám nữ để lực lơ với sẽ qua bỏ này đối với thích thiếu thường chính là chuyện c ô n g mà không được do gái vẫn luôn nghĩ rằng bản thân của mình đã làm liên lụy đến toàn bộ những người tại đây vì vậy gái lên bèn lập tức đáp ứng Tạ ơn à, đại nương. Tức thành đại đại đại ơn nương. nương nương nàng, Không cần phải gọi thành lý đại nương gì nữa. gọi gì cười cười. phải mùi khúc khích lý ở trong thời điểm căng thẳng này mà nàng vẫn có thể có tâm trí để cười đùa nên lập tức làm cho bầu không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhõm ộ một t tiếng, một góc phía tây thành tứ tung. Thầm nhì thất thành tử, trong phòng trị、bệnh. Hết trường.、Phòng、tranh. biên lại nơi lôi xuống, vụn bắn nhì lên. Quyền Nguyên chính đường ván quyền phòng bệnh. Phòng góc đó bắc ca. chỗ phía phá đập la là vào bị đã đổ đá dìu thầm bên nhi chẳng mang đến vách đá vẫn không ngừng đổ xuống vội vàng xông vào bên trong thích thiếu thượng cũng lướt vào lại gọi lớn quyền ca tư đại nương mồi hồng máy động gọi không ra tiếng v á n tử lúc này địch n h â n đã chém rết tới nơi nếu như không có mệnh lệnh của lưu độc phòng đoán chắc số tử vong của nữ đệ tử huyền đặc t h à n h này sẽ nhiều gấp đôi c ó n h ữ n g nữ tử bị giam dầm thì lại càng không thể nào đếm được nhưng mà không ai dám công khai trái với lệ ý của lưu độc phòng sau khi tức đại nương hạ lệnh chạy các nữ đệ tử h u y n đặc thành toàn lực đột phá trùng vây tuy vậy ít nhất cũng có đến một phần tư chết chặt một phần tư bị bắt một phần tư khác như vẫn nữ cải nam trang vẳng tháo lẫn lộn mà trốn được ra ngoài một phần tư còn lại thì khổ chiến thoát được trốn ra được rồi vậy thì sẽ làm sao vốn là người trong một đại gia đình hạnh phúc ấm áp và hòa ái nay lại biến thành một kẻ đào vong lưu lạc bốn phương trời lại còn bị quan phủ truy đuổi nghĩ đến hoàn cảnh như vậy khiến cho lòng người đau như cát lúc trước đ ị c h nhân un un kéo vào thích thiếu thương và thẩm biên nhi vẫn là liều chết ra sức để đào bới đống gạch đá đổ sụp hy vọng vẫn có thể ra sức cứu được lôi quyển và đường vãn từ thích thiếu thương chỉ có một tay nên y đào chậm hơn thẩm biên nhi mười đầu ngón tay của thẩm biên nhi đã bật máu g á nghiến rằng nói Kẻ khí. nào trôn thuốc nổ. Thích thiếu thương lại căm hận, thủ của Lưu Độc Phòng, trong bọn chúng ít nhất là cũng có hai người là cao thủ thuốc nổ là là đào cao thuốc Thích Thiếu Thủ ít thủ thuốc tạo hạ hai hóa Lưu căm của Độc có lại và Thẩm biên nhi sắc mặt Nhi xanh xám, Biên sắc giao n lên từng t ế thiếu n phong. thương tần ván tình g Lưu lại ư độc đ Thích và mắt biết tử trôn t nhìn nhau. Cả hai người biết rằng nếu như lôi quyền ván hai Cả lôi bị r và ở n đống g đá v ụ tình h dấu có đào l ê được t ì c ũ n giữa không nữa. gì g làm được n g tình i tức đại nương và tần v á n tình với đường vãn t ử còn lẽ không kém hơn tình cảm của thẩm biên nhi và thích thiếu thương dành cho lôi quyền nhưng mà ở thời khắc cực kỳ khẩn cấp như vậy có khi nữ nhân là còn tỉnh táo hơn nam nhân tức đại nương lại đột nhiên lên tiếng không c ầ n đào nữa thẩm biên nhi không muốn nghe tiếp lại hét lên q u y ề n cá chưa chết quyển cá chưa chết t à i của gá càng đ i ê n cùng bới gật và nạy đá tức đại nương bình tĩnh lôi quyền vẫn chưa chết thẩm biên nhi và thích thiếu thương lập tức quay đầu nhìn lại một người lại hỏi giật mình cái gì kẻ kia lại ngờ vực nàng nói thật chứ tức đại nương giải thích ta có ý để cho đường vắn từ mang lôi q u y ề n chạy trước thẩm a đã n t h biên địa ở t r h nhi g ư n bây đồng ý được rồi càm phấn lao ra ngoài tần ván tình cùng với tức đại n ư ơ n g gật đầu song thủ hai người chập vào nhau nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên tần ván tình buông tay lướt mắt theo hướng của thẩm biên nhi nàng chịu trách nhiệm cùng với thẩm biên nhi đánh tiên phong hút sự chú ý của địch nhân để cho các tìm mũi khác dễ dàng đ à o thoát tức đại n ư ơ n g lại thở dài một tiếng quay người định đi thì bị thích thiếu thường giữ lại y c h ậ m giọng nói quyển c a chưa kịp thoát ra có phải không tức đại n ư ơ n g gật gật đầu t r o nàng g t h đạo đã độc Đã tại ngoài phong ra rồi thành Hiện tại đã bị lưu phong phá hỏng rồi, đã biến thành lộ. Nàng tử phá bị lưu lộ vừa nói vừa rút kiếm vẽ nhanh mấy chữ có hình dạng cổ quái trên nền đất đá thích thiếu t h ư ờ n g đau đớn nếu như vậy tại sao nàng lại nói như thế nếu như ta không nói như vậy thì ta nói như thế nào tức đại nương thù kiếm chẳng lẽ ta trở mắt nhìn các người không nghĩ đến chuyện báo thù chỉ biết ngồi đây mà khóc thương thích thiếu thương siết chặt nắm tay lại nghẹn ngào Đại nương lúc n ạ y địch nhân đã giống như nước t r i ề u dâng ùa vào chém giết thẩm biên nhi và tần ván tình đều biết mình sẽ phải chết thẩm biên nhi vừa xông ra bên sườn đã dính một cây phi đao bọn họ giết một nhóm địch nhân lại giết thêm một nhóm nữa cho đến lúc tay mặt và y phục toàn thân đều ướt đẫm máu ngay lúc đó hai người bị bọn cố tích chiều cùng với tên vu k i ề u lãnh hồ nhi kéo tới bùa vây trong khi chém giết bên sườn của thẩm biên nhi trúng một phi đao của cố tích triều gá dùng sưng sườn kẹp chặt đao lại đến nỗi một động tác đều khiến cho vết thương đau đến chết đi sống lại luận về võ công gá không sánh được với thích thiếu thương mà võ công của họ thích vốn chỉ là hơn cố tích triều một chút vậy cho nên d ư ớ i tình hình này gá là con xa mới có lại địch thủ của họ cố t ầ nhưng ván n t là cũng không địch lại cũng địch không đ ợ c t i ề vô kiều c ù n với lén hôn nhi liên lén hôn Nhưng thủ. mà thẩm biên nhi và tần ván tình thì lại không chết bởi vì đột nhiên có bốn người che mặt xuất hiện vó công của bốn kẻ này không cao nhưng mà đều phát huy ra được tác dụng nhất định người dùng ám khí kẻ phóng khói mờ người d à i đích nhọn thậm chí là kẻ cuối cùng lại dùng cả một bột hạt tiêu khiến cho cố tiết triều phải bận tâm ứng phó không thể nào một đòn đánh chết thẩm biên nhi ê uyên, Yên n nhì tần ván tình văn toàn thần ướt đấm máu, vượt đến đường dẫn tới Nam、Yên、Chấn. Chính bọn họ cũng không hiểu tại sao mình thân thoát khỏi họ hiểu thể thoát và vệ vượt tói ướt tới tại máu, được đấm được có bảo sao ra lại bốn người biệt mặt nhân l ú chỉ ỗ n loạn này mà chạy ra ngoài thành bỏ khăn chay mặt xuống Vì lẽ cục diện đang hốn đột, Bọn họ đều là đàn ông Một khi bọn họ hòa mình vào trong cuộc hốn chiến thì chẳng nào lẽ là vào chạy Mà mặt Một chay cục cuộc có cách c họ khi họ hòa Thì h ra đột Bỏ đều Vì bắt được. Bốn được người chỉ làm bốn hướng xông ra khỏi hủy nạc thành rồi lại tụ tập cùng lao giống như tên bắn vào trong rừng Trong Tam, Trừng thấy rừng Lưu Phong Nghị đang ngồi、đợi. Đương nhiên bốn người này chính là Vân Lăn, Ngũ Bọn Lưu Lý là Lam Lưu Lục bọn họ thấy Lưu Độc đợi Đại Độc Ph họ và và ít nhất là cũng cách xa ba dặm từ góc nhìn của bọn họ thể tích của d i ề u này ước chừng là một con trâu hắn phải h ắ n phải là một con d i ề u rất lớn bọn họ không hỏi lưu được phong tại sao lại thả d i ề u ở đây bọn họ biết chủ nhân làm bất cứ điều gì cũng là phải có lý do chỉ có điều người bình thường không thể nào dễ dàng hiểu được ý hay là lý do chân chính của lão vân đại lại thưa chủ nhân chúng tôi đã giải quyết xong rồi lưu được phong nói Các người cứu người đường những a i biên Làm l tàm bẩm. Thẩm biên và tần、Văn、tình. nhì vắn và u Độc Phong à lên à m ộ t tiếng. thì Lôi quyện thì sao? của h n g đường Sao lưu được phong không đổi nhưng mà bàn tay lâu nay vẫn luôn t r ầ m ổn đột nhiên lại giật giật g ầ n xanh lão chỉ thốt ra được hai tiếng tiếng đáng tiếc đoạn lão lại quay sang liêu lục v ậ y còn trù tứ Lý、Nhị、lại đáp lời. Liều lại Nhị ngoài đang đường Phong muốn cách chỉ cho giấy. đáp Được Gã sao ba rậm, rìu vì thẩm ả rìu? Những chỗ h k á biên nhi và tần vãn tình ngã xuống mương nước bên bờ ruộng mệt mỏi muốn đứt hơi với những ánh chiều tà vàng kim hết sức rực rỡ xuyên qua tầng mây chiếu xuống r u ộ n g lúa vàng óng ả đẹp như trành vẽ hai người đột nhiên phát xác ra cảnh trí xung quanh đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy giống như lạc vào trong tiên cảnh Cả đúc thức được mình đã thoát ra được, khỏi hiểm cảnh. Tóc hai hai mình thoát khỏi hiểm sau, ra Mái người mới tài dối đều đã lâu. xứng một ý bọn họ đã cùng nhau trải qua một đường huyết chiến cùng trải qua cái chết cùng nhau trải qua cái sống hiện tại ôm chầm lấy nhau chỉ là một dạng thân cận một thứ tình cảm thân thiết thậm chí là không biết vui mừng hay thống khổ cuối cùng bọn họ cũng cùng nhau sống sót ôm ấp nương tựa nhau lúc này đều xuất phát ra từ tình, tình cảm thân thiết và trí tình bạn họ ôm chồng lấy nhau người này nghe thấy cả tiếng tim đập của người kia nhưng mà sự mệt mỏi quá độ nối trống giống sau khi chiến tranh chống x ầ m chiếm thân thể của hai người gió nhẹ nhàng thổi qua những bông lúa vàng s à o sạc ở sau lưng hai người cảm thấy trống không một sự yên tĩnh trong hư vô sự tĩnh lặng này t ự như là cơn gió thổi giống như là bông lúa d ị dào thời gian giống như ngừng trôi từ ầ n bán tình cảm thấy mí mắt nặng chiếu, giống như nặng cuộn mình trong vòng tay ấm áp của nam nhân mà ngủ yên. Cả thầm biên nhì cũng đang ngủ ngon áp thấy mắt tay thầm rất. chiếu, che chở, cảm được của Cả mi ấm mà gió là lúc sinh ra tới n à y g ã giống như là một thanh kiếm được cao thủ dành đúc tặng cho đại tướng quân chấn giữ bờ cói sắc bén cứng rắn nhanh nhẹn ra khỏi đòn, lò đúc là chiến đấu trước giờ là chưa có lúc nào ngưng nghỉ nhưng mà giấc ngủ ngắn sau chiến loạn này lại là một giấc ngủ an lành nhất của g ã từ trước tới n à y thậm chí cả mộng mị cũng không có chỉ có bông lúa xào sạc xào sạc thế giới trong mộng cảnh cũng yên tĩnh vàng rực nhưng mà nhiều năm huấn luyện khiến cho gia thị của gá đã hoàn toàn bất đồng chỉ là hơi h é h é mắt trên mặt thì lại rất ngứa chỉ là tóc theo gió đêm làn tóc dối của tần vãn tình l ư ớ t qua chóc mũi của gá vầng trăng khuyết m ờ ảo ở trên cao gió đừa đẩy các bông lúa rì rào tạo nên vẻ rộn ràng trong cảnh hưu quạch tần vãn tình n g ủ rất ngon mặt ngoạnh về phía ánh trăng đôi môi đỏ m ỏ n g lại khé h é hé mở tựa như là một gương mặt của một bé gái thâm biên nhi lại nhìn cứ nhìn mãi, nhìn đến n mãi, gió y n g ư ờ Những cơn g i lúc nhành, lúc lúa là chậm, cả nhanh dưỡng lúa giống như m ộ thổi mặt biển i biển nhì có cảm giác giống như là đang ngồi trên chiếc thuyền con đi ra biển、lớn. Gió trào thì thắm. Thầm trên thuyền t ra là con dâng. nhì như đang lớn. Lúc có cảm h đầm, bông lúa lay động thân thể của hai người đang ôm nhau cũng nhảy n h ả y đung đưa sột soạt sột soạt, soạt đột nhiên thẩm bên i nhi cảm thấy nơi tiếp xúc giữa hai thân mình đang dâng lên một cảm giác kỳ lạ thân hình của tần vãn tình rất đẹp nơi cần nhô thì nhô nơi còn lóm thì lóm Chỗ cần chỗ cần của thì thon thả thì lại thon thả.、Giá、thị của nàng tuy hơi thổ nở năng nở năng, nàng Già tuy lại lại ánh p ư n g mà m lại có ộ trăng loại tư vị ấ nhất t biệt thiếu thon nhỏ lộ ra trọn đặc của cái ra phụ, nhỏ Ánh vẹn. là lộ gáy chiếu lên cổ của nàng chân tóc xóa tung dối bời đôi m ô i hé mở làm lộ ra chiếc sang cửa vừa trắng vừa to lại vừa đáng yêu mang thêm mùi vị hương thiếu phụ dịu ngọt dường như ấm nồng và thơm ngát khiến cho kẻ kề cận phải cuồng nhiệt và tan chảy nàng cứ êm êm à à như vậy dưới ánh trăng Mạch máu đến cần cổ thon nhỏ, đến lòng, lòng yêu thương xuất phát từ tình cảm sau khi người ta không còn cách nào tự áp chế được tình cảm của mình nữa thì cũng không thể nào dùng lễ nghi để ngăn chặn được nữa theo bản năng sống sau khi trải qua trận huyết chiến sinh tử sức cùng được kiệt thì dụng vọng nguyên thủy của con người sẽ nổi lên n Biên Nhi vốn là một nam nhân rất giỏi, tự chế. Sau khi gái nhập môn 3 năm,、Lồi、quyền đã kết luận. Biên Nhi có thể nhấn nhịn nhiều hơn nhấn những người không nào tính tiên người nên nhấn nhịn.、Thẩm、Biên Nhi biết nắm thời cơ, đủ thông minh, hơn nữa lại vẫn có thể nhấn n Thẩm một rất tự kết thể ta. thể thể một thể biết Thẩm biết thời thể chế. khi chịu khác chịu. phải h kiềm mà làm giỏi gái lùi Gái đại đại là là lại Sau của gì sự có có được Đức có cơ, đầu đã có ị đủ nhưng ế u n là đầy đủ v ậ khí, nhất định ã sẽ có thẩm ể nào nên quan năm, thiếu Thường cũng làm luận. Thầm đại khi Thiếu biên nhi tính, tính sự. Sau sát cao. luôn Thích bình gã chế chủ biên nhi lúc này lại mất đi sự kiểm chế lòng của gã đầy sự sao động c à n g muốn chấn áp nỗi sao động đó nhưng tần vãn tình thực sự rất xinh đẹp mà gá gần đây lại là tự kiềm chế rất ít khi qua lại với phụ nữ điều gá có được là từ thân thể của người nữ thường thường không phải là sự thỏa mãn vui sướng mà là sự thống khổ và dày vò cho nên khi có một phụ nữ thơm ngát ngủ ngay bên cạnh gá lại càng muốn kiềm chế thì lại càng sao động vốn hai t a i của thẩm biên nhi đang ôm chặt tần vãn tình nhưng mà khi ngây người lại ra ngắm nhìn nàng gá đã thả tay ra hiện tại gá lại không dám vừa ôm nàng vừa k i ề m chế dục vọng nữa nhưng cuối cùng gá vẫn cũng không nhịn được ấn m ô i của mình lên m ô i của tần vãn tình đôi m ô i hồng của tần vãn tình lại khé động đậy con người lại hơi khé mở nhưng mà nàng vẫn l à chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi nhẹ nhàng hôn thẩm biên nhi lại không cầm nổi lòng lại hôn nàng cuồng nhiệt hơn tần vãn tình lại ngần cổ lên mí mắt như tơ a lên một tiếng hai tay cũng bám lên trên vai của tầm thẩm biên nhi thẩm biên nhi lại càng hôn nàng cuồng nhiệt nhưng đột nhiên tần văn tình lại đẩy mạnh gá ra t h ầ m biên nhi giống như là bị tuyên án tử hình hoàn toàn toàn thân cứng đờ tần văn tình chẳng nói chẳng rằng lập tức tát cho t h ầ m biên nhi một cái bạt tài rồi như cá lượn nàng lướt ra bên ngoài hơn một t r ư i n g đoạn đứng giữa biển lúa dưới sông trăng nàng sửa sang lại mái tóc dối điểm nhìn như thể là chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng t h ầ m biên nhi lại biết điều gì vừa xảy ra k hối hận nhục nhã tự trách và h i thẹn đan xen với nhau cắn xé gá gã đứng ỉ tại chỗ ủ rũ hơn cả lúc bại trận ánh trăng như sữa gió lùa lồng lộng thật lâu sau t h ầ m bên n h ì gọi tần cô nương tần ván tình nói hãy gọi ta là tần tam nương t h ầ m bên n h ì lắp bắp tần tam nương ta tần ván tình lại cắt ngang gọi ta là tam nương t h ầ m bên n h ì chỉ hận không thể nào nhanh chóng đào lên một cây l ỗ mà chui xuống gá vừa nói vừa tự đánh mình bộp bộp vài tiếng lỗ mũi của gá đã t h à o máu tần văn tình, tình thực sự giật mình vội vàng lướt tới giữ lấy hai tay của gá người làm gì vậy t h ầ m biên n h ì ủ rũ q u ỷ xuống nói bằng giọng nói còn tệ hơn cả tiếng khóc vừa rồi ta ta đã làm một chuyện không tốt là ta đối với nàng ta đối với nàng ta đã mạo phạm đến nàng rồi tần v ắ n tình lại khẽ cười tiếng cười trong trẻo tiếng cười vui như vậy nhưng mà không khiến cho người ta cảm thấy nét ngây thơ chút nào ngược lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ ta c h o người mạo phạm vừa rồi ngươi được phép mạo phạm tần bán tình lại hờ hững nói vậy việc gì ngươi lại phải tự trách mình hết chương hết tập tám mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đ ạ i xanh bổ khô lâu họa A Nhâm, Ngịch Hàn Thủy